các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trán loang loáng mồ hôi dào, lúc nào cũng rũ xuống che một bên mặt. Khanh giận. Này, anh phải nhớ là chức mặt anh Khải anh không biết một tí gì về việc anh Khái gửi vàng cho em giữ đâu nhé. Diệt gật đầu rồi cả hai cùng vui vẻ tiến vào. Sợ Khải nghi ngờ hai vợ chồng vừa bàn tính một âm mưu gì mờ ám, Khanh lên tiếng ngay. Em vừa bảo nhà em chạy đi mua cái gì về nấu bữa cơm mà anh xê tạm, nhà trà có cái gì để ăn. Khái vẫn đang bận tâm về chuyện ngoại tình của vợ nên hứng hở đáp. Ôi, ăn cái gì cũng được. Này chú Duyệt, chú ngồi đây tôi hỏi chuyện đã. Tôi, tôi, tôi chưa có đói. Rồi Khái trở lại ngay để tài cũ. Tỉ mỉ hỏi Duyệt về thằng bạn đã bắt gặp quả tang hương theo chai và khách sạn Đồng Khánh. Duyệt nhớ lời Khanh vừa dặn ngoài sân nên thuật lại diễn tiến y như Khanh đã kể. Đồng thời thêm thắt, thêm nhiều chi tiết để câu chuyện tưởng tượng biến thành sự thật trong đầu khái. Cuối cùng, gã não nề kết luận bằng giọng chứa chan tình cảm. Anh hả, nhiều lần em đã định báo cho anh biết, nhưng một phần sợ anh buồn, một phần lại ngại là anh không tin. Có thể anh sẽ oán chúng em vì cho là chúng em đặt chuyện. Thành ra em cứ đành phải giữ kín trong bụng Quên đi thì thôi, mà mỗi lần nhớ đến là mỗi lần em thắt cả ruột. Người đâu có cái thứ người tàn nhẫn như thế. Chẳng thà anh khỏe mạnh như lúc trước, thì em chả nói làm gì. Anh ngồi một chỗ, trăm cây ngàn đắng, thế mà chị ấy nỡ lòng nào...